t r ư n con, g c h ú n g ta ầ i khinh khinh gặp liều ý ý ý ý trên người bẩn hề hề cho nàng đã đánh mất cái thủy mạc đợi toàn bộ làm sạch sau lại theo không gian giới chỉ lý xuất ra một bộ sạch sẽ vận động phục đưa qua đi t h ờ i khinh khinh nói ngươi đổi thay quần áo đi hiện tại mặc liền vứt bỏ coi như trừ cũ đón người mới đến liều y y ý ý ý, ý gật đầu tiếp nhận quần áo đi tìm một chỗ thay quần áo thời khinh khinh đi đến hố biên nàng phía trước đến thời điểm liền phát hiện chỗ này không quá giống nhau ở nàng phóng thích thủy liên thời điểm có cái gì vậy ngăn cản cho nên trực tiếp dụng thần thức đem phá tan lực phá khai rồi nay ngẫm lại đem liếu thịnh an cùng liều y lý y, y, y quăng ở trong này là yến thần yến dương hai người sẽ không nan lý giải khẳng định là yến thần thiết hạ cái gì trận pháp chẳng qua thời khinh khinh suy tư nay trận pháp có phải hay không quá yếu l i ề u y lý y l thay vận động phục trở về thời điểm tìm thời khinh khinh muốn một phen kéo đem dài tóc cấp tiến điệu thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát không ít thời khinh khinh nhìn về phía hố lý tăng thi có chút mỏ không ra yến thần cùng yến dương còn có phải hay không trở về liêu y yi yi yi ngươi nói yến thần cùng yến dương có phải hay không lo lắng lại đến một chuyến lời này hạ xuống liệu yi yi yi nhưng lại mở to hai mắt một lát sau trầm thấp x u n dưới rất có khả năng yến thần người kêu bệnh đa nghi rất nặng thời k i n h k i n h nghĩ nghĩ lại theo không gian giới chỉ lý xuất ra một bộ vận động phục đây là kiểu nam nguyên bản là chuẩn bị cấp quý mặc ngôn hiện tại cấp liêu thịnh an mặc một bộ cũng không có gì l i ê u y y tiếp nhận thủ thời khinh khinh ôm đứa nhỏ lưng qua thân đi, chờ l i ê u y y đi cấp liêu thịnh an thay xong quần áo sau thời khinh khinh cầm bọn họ hai cái quần áo quăng tiến hô lý cũng k i ê u thượng h ỏ a dầu dùng diêm t r â m cứ như vậy xem như hủy thi diện tích thôi cho dù hiến thần cùng yến dương trở về xem lại như thế nào y y theo hiến thần tâm tư đại khái hội đối h ắ n trận pháp thực có tin tưởng dù sao trên cái này thế giới không gì ngoài h ắ n khả ít có người hội trận pháp làm xong này đó thời khinh khinh ôm thời c h i hành liều y y y hảy lưng liếu thịnh an cấp tốc rời đi nơi đây trong lúc này thời khinh khinh còn vận dụng dị năng quét sạch nàng cùng con đã tới dấu vết cùng với bọn họ rời đi dấu vết trở lại đoàn xe thời khinh khinh cấp đại gia giới thiệu cũng ngắn gọn nói ra bọn họ tình huống vị này là l i ê u yi yi yi yi vị này là liêu thị an yi yi y ca ca bị thương l i ê u yi y y thực nhu thuận cùng bọn họ vân an chính là những người này có chút cao lãnh tựa hồ không quá tưởng nhận bọn họ huynh nguội nhất là liêu thịnh an còn là tình huống như vậy thời khinh khinh sớm có đ o á n trước ở bọn họ còn chưa nói nói khi liền trước tiên lôi kéo quý mặc nôn thủ nói y y y ý là ẩn thân dị năng khẳng định có thể đến giúp đại gia hơn nữa ngươi bế quan thời điểm y ý y ý ý ý b a n qua tiểu hành có thể hay không lưu lại bọn họ ẩn thân dị năng những người khác nghe nói như thế không khỏi ngạc nhiên bọn họ tài gặp một cái đồ ăn hệ dị năng giả liền lại đây cái ngạc nhiên ẩn thân dị năng giả này cũng quá bất khả tư nghị thời gian một phần một giây quá khứ thời khinh khinh cho rằng quý mặc ngôn không sẽ đồng ý ánh mắt có chút đỏ bừng mấy ngày qua đối phương biến hóa như vậy rõ ràng nàng cho rằng chính mình ở trong lòng hắn hội có bất đ ộ n g xem ra nàng đánh giá cao chính mình thời khinh khinh cắn môi vung ra quý mặc ngôn thủ ôm thời chi hành con chúng ta đi quý mặc ngôn nhanh tức chết rồi hắn chính là muốn cho nàng hò hét hắn mà thôi thế nào một lời không hợp muốn đi thượng chỗ nào đi quý mặc ngôn bắt lấy thời khinh khinh không tha đem con quăng đến phong quản g ra trong lòng ôm lấy thời khinh khinh lên xe vênh một tiếng cửa xe quan thượng mọi người run sợ run bắn cả người đứng lên không cvb lpli đấy không